Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4057 chân tướng rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, không sai bổn mạng ma bảo. Kết quả như thế, chính là Lâm Hiên cũng bất ngờ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn truyền vào trong tay kinh người. Sóng khí liền đem hư vô bao bọc bên trong truyền đến đối phương kinh. Sợ quát mắng. Quả thật cái này đầu châu mặt ngựa ra hỏa thực lực cũng không như. Thế nào nhưng dù gì cũng là độ kiếp kỳ đấy bổn mạng pháp bảo trong. Đan điền bồi dưỡng tuy nguyệt vô số uy lực tự nhiên là không như bình. Thường huống chi còn có chứa suốt kỳ bất ý hiệu quả. Dùng có lòng tính vô tình ý. Từ vô ma tôn tuyệt đối không có ngờ tới. Mới thu độ nhi xét như chính mình đánh lén, nhất thời không xem xét kỹ. Cũng bị hắn dẫn tới trong cảm bẫy. Vừa sợ vừa giận thiếu chút nữa tức nổ bụng trái lại Lâm Hiên. Mặc dù trong nội tâm kinh ngạc, nhưng cơ hội tốt như vậy lại tuyệt đối không? Có buông tha đảo lý, tật. Lâm Hiên chỉ một cách về phía trước điểm ra. Lập tức tiếng thanh minh đại phóng, linh quang trói mắt, dùng chân. Linh hóa kiếm quyết biến ảo đi ra chín đầu chân linh bắt đầu cùng một. Chỗ phát lực rồi, vừa đối mặt, liền đem hư vô ma quân chỗ tế ra đến. Vài món pháp bảo xé sách, hung dữ như hắn bổ nhào về phía trước mà đi. Rồi, nếu là bình thường, hư vô tự nhiên có thể thong song ứng phó, nhưng... Giờ này khắc này, hắn lại căn bản không có thời gian phản ứng cái gì. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cây tai, tư vô đã bị chín đầu chân. Linh thân thể cao lớn bao phủ. Mà lâm hiên tự nhiên không có thiện bày thôi vừa nói càng là loại này. Thời khắc càng là lưu thủ không được, thả hổ về rừng, đây chính là có. Vô tận hậu hoạn. Tay áo hất lên, lâm hiên đem vạn kiếm đồ cũng tế đứng lên. Xùi xùi tiếng xé gió truyền vào cái tay, hầu như đem chọn hôm nay. Không đều cho che khuất ở, phóng nhãn nhìn lại, đầy trời đều là đủ mỏi. Màu sắc kiếm khí, lộn xộn rơi như mưa, hướng về hư vô gào thép mà đi. Bọn chuột nhất, hư vô tự nhiên là giận tím mặt, loại tình huống này làm sao có thể. Ngồi chờ chết đây Nhưng mà một nước đi không cẩn thận Cả bàn cờ đều thua Hắn giờ phút Này thật đúng là tự nghiệm thấy đến Hổ lạc đồng bằng Long Du Chỗ Nước cản là không may Đến loại tình trạng nào Rõ ràng có một thân kinh Người thần thông Lại khó có thể thi triển Chín đầu chân linh đều có cách khó chơi Hơn nữa cái kia đầy trời kiếm Khí chỉ trước mắt Đã đột phá phòng ngự của hắn. Tư vô mặc dù không có vấn lạc. Nhưng mình đầy thương tích nhưng là khó. Tránh khỏi rồi. Máu tươi thoải mái mà ra. Nhưng ra hỏa này thần thông thật đúng không? Tầm thường thân ở nghịch cảnh. Lại tuyệt không buông tha cho một tiếng gào to. Một đảo tia máu từ trong miệng của mình bay thật nhanh ra. Sau đó vây quanh bả vai khẽ quấn. Rõ ràng đem cánh tay của mình cởi xuống dưới. Sau đó oanh một tiếng nổ bung đáng sợ sóng khí kích xả cứng rắn. Đem nhào đầu về phía trước chân linh cùng kiếm khí chặn. Tráng sĩ đoạn cổ tay. Gia hỏa này thật cao minh, mượn cách này khe hở, hắn hóa thành một đảo. Cầu vòng đều muốn phá vòng vây mà ra kết quả như vậy, chính là lâm. Hiên cũng bất ngờ, thầm kêu không tốt, chẳng lẽ lại như vậy, đều bị. Hắn trốn ra tìm đường sống đi. Nhưng mà đúng lúc này, bóng người một hồi mơ hồ, cái kia đầu trâu mặt. Ngựa ma tôn, rõ ràng liệu địch tiên cơ giống như tại đây ra hỏa trước. Người hiện hiện mà ra. Ngăn hắn lại chạy trốn đường lui. Tư vô con mắt đều đỏ, trên mặt tràn đầy oán độc trợn mắt hết lớn tặc tử, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao hại ta? Hì hì, ta là hàn long. Đối phương nhưng là một bộ cười đùa tí tưởng chi sắc trả lời như vậy. Thiếu chút nữa lại để cho hư vô một cách lão máu phun ra. Mang trên mặt vẻ khó tin ngươi là hàn long, không có khả năng coi. Như là ngươi sẽ thuật dịch dung, lại làm sao có thể giả mạo ta vực. Ngoại thiên ma... Hơn nữa liền bản ma quân đều bị đát lừa gạt. Hàn long chân nhân thực lực là rất được. Nhưng coi như là chân tiên. Cũng không có bản lãnh như vậy đấy. Lâm Hiên cũng cảm giác ngạc nhiên đối với mình thiên phượng thần mục. Hắn vẫn rất có tin tưởng đấy. Nhưng trước mắt này cái gia hỏa cũng. Nhìn không ra mảy may không ổn. Rõ ràng chính là vực ngoại thiên ma. Không sai tại sao có thể là hàn long đại ca. Ít thấy vô cùng biết heo là chết như thế nào sao. Cái kia đầu trâu. Mặt ngựa ma tôn vẻ mặt nhưng là đắc ý tới cực điểm đần cái chết. Hắc hắc ai nói giả mạo vực ngoài thiên ma liền nhất định phải thi. Triển dịch dung hóa hình thuật chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các ngươi. Đoạt xá cho rằng bổn suốt ca cũng sẽ không sao. Ngươi! Ngươi đoạt xá vực ngoại thiên ma. Hai người vẫn cảm thấy có chút thật bất khả tư nghị. Khục khục đương nhiên không phải ta bổn suốt ca như vậy phong lưu. Phóng khoáng tiêu sái anh tuấn nhân vật. Làm sao có thể đoạt xá xấu. Như vậy ra hỏa đây. Hàn long chân nhân tại đó dương dương tự đắc bất quá ta. Tuy rằng khinh thường làm như vậy. Nhưng vì chúng ta linh giới tiền đồ tạm. Thời trên việc tu luyện một đám phân hồn đoạt xá cái vừa mới tấn cấp. Ma tôn, hay vẫn là có thể đấy, hắc hắc, ra hỏa này nguyên bản chính. Là vực ngoại thiên ma, ngươi vư vô lại làm sao có thể nhìn ra được sơ. Hở đến đây, ngươi, tư vô tức giận đến toàn thân run rẩy không thôi, lần này là thật sự. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài đi. Hàn long chân nhân nói. Tuy cũng có vài phần đạo lý, nhưng chính thức làm hắn mắc lừa đấy kỳ thật là đối phương thái độ. Ngấm lại đường đường hàn long chân nhân, phóng nhãn tam giới, đó cũng là cấp cao nhất tồn tại thanh danh thực lực, hầu như có thể cùng tán. Tiên yêu vương ngang bằng, loại này cấp bật tu tiên giả, không người. Nào là tâm cao khí ngạo đấy. Có thể hàn long chân nhân làm cái gì như hắn lại là hành lễ, lại là vút mông ngựa, nịnh nọt từ triều tiến đưa cuối cùng còn ngoan ngoãn Làm đồ đệ của mình đây đối với bất luận cái gì một gã đại năng mà. Nói đều là sỉ nhục. Cận kề cái chết cũng sẽ không có người nguyện ý làm như vậy, có thể. Hàn long chân nhân lại vui vẻ chịu đựng, tự mình nghĩ bể đầu cũng sẽ... Không nghĩ tới a này bài không phải chiến tri chi tội, mà là đánh giá. Thấp hàn long chân nhân vô sỉ. Tư vô mắt muốn nước trong nội tâm bi phấn vô cùng, hàn long chân nhân. Cũng không cho là nhục trên mặt vẻ mặt còn dương dương đắc ý vô cùng. Quay đầu lại đối với Lâm Hiên nói thế nào, tam để đại ca ta phải. Không là thông minh tuyệt đỉnh, ngươi có hay không bội phục sát đất. Lâm Hiên im lặng. Hàn long ra mặt dày. Hắn cũng xem thế là đủ rồi. Không biết trả lời. Thế nào mới tốt. Chỉ có thể cười trừ. Dù sao cũng là đại ca của mình. Không cổ động có thể. Cũng không thể đi hủy đi hắn đài A. Mà hư vô nhìn không được. Hét lớn một tiếng. Ta cùng với ngươi liều. Mạng toàn thân ma khí cuồn cuộn Hướng về đối phương bổ nhào về phía trước mà đi lại nói tiếp hàn long cũng thực rời đi được từ vô tình cảnh cực kỳ không hay vốn là một lòng trốn chạy để khỏi chết có thể sượng sốt bị hắn tức giận đến đã quên dồn chính mình sinh tử tại không để ý đều muốn đem hàn long diệt trừ nhưng mà hắn lại đã quên trước mắt ma tôn chẳng qua là bị đối phương một đám phân hồn đoạt xá khôi lỗi mà thôi Thấy hắn đánh tới, cái kia ma tôn không chỉ có không có trốn, ngược. Lại lộ ra một tia tốt sắc. Đồng dạng toàn thân ma mang cùng một chỗ, nghênh đón tiếp lấy. Hai người cách xa nhau đắt là không xa, mắt thấy muốn chính diện chạm Vào nhau, tư vô tuy bị tức váng đầu, nhưng đến cùng không phải ngu. Ngốc trong chớp nhoáng này, đã tỉnh ngộ chính mình lỗ mãng đều muốn tránh đi. Lại không kịp. Ngô xuẩn là người muốn chết. Có thể trách không được bồn xuất ca. Hàn Long đắc ý thanh âm chuyện vào cái tay. Sau đó cả người bỗng nhiên. Bành trứng rồi tự như cùng thổi phồng bóng ra. Tư vô thấy rõ ràng. Chỗ nào còn không biết hắn muốn làm gì. Sắc mặt không khỏi khó coi đến. Cực điểm. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.